Quan điểm 80 Tạo một tư thế và cảm nhận quyền lực Đơn giản chỉ cần điều chỉnh cách chúng ta đứng hay ngồi có thể mang lại tác động sinh học và tâm lý quan trọng đối với cảm nhận quyền lực. Bạn cần biết Các nhà nghiên cứu từ Đại học Columbia và Đại học Harvard đã tiến hành một thử nghiệm trong đó người tham gia bao gồm cả nam và nữ Được yêu cầu áp dụng 4 tư thế khác nhau cho mỗi phút Các tư thế gồm có hai vị trí cơ thể Thể hiện quyền lực cao Ngồi lên ghế Tay đặt sau đầu gối Và gắt chân lên bàn Và đứng sau một cái bàn Chân gian rộng Chống hai tay lên bàn Và ngã người về phía trước Và hai vị trí cơ thể Thể hiện quyền lực thấp Ngồi lên ghế Bàn chân đặt vững chắc trên sàn nhà hai tay đặt lên đùi quỷy tay giấu bên trong tay mìnhnh của ghế và đứng thẳng chân gần nhau và hai tay khoan lại như thể người tham gia đang cố gắng tự thu mình lại sau một phút giữ yên tư thế đầu tiên người tham gia được tặng 2 đôla và sau đó hỏi họ có muốn tham gia cho cá cược 50 50 với 2 đôla để tăng cấp đôi số tiền của họ không thứ hai Họ được yêu cầu đánh giá mức độ họ cảm thấy mạnh mẽ và chịu trách nhiệm theo thang điểm từ 1, không chút nào, đến 4, rất cao. Xét nghiệm nước bọt cũng đã được thực hiện trước và sau thử nghiệm. Mục đích của thử nghiệm là tìm hiểu xem liệu chỉ đơn giản áp dụng một tư thế thể hiện quyền lực sẽ làm tăng cảm giác mong muốn bảo hiểm của một người và cảm nhận của họ về quyền lực cũng như để xem xét thay đổi sinh học có xảy ra do các tư thế của cơ thể hay không. Đặc biệt, các học giả đã quan tâm đến việc khám phá xem testosterone, loại hóc môn thường gắn liền với cảm nhận quyền lực, và cortisol, loại hóc môn thường gắn với cảm nhận căng thẳng, sẽ thay đổi như thế nào do tư thế của cơ thể. Để tránh bất kỳ hành vi không mong muốn nào có thể làm sai lệch kết quả, Người tham gia được báo rằng nghiên cứu này liên quan đến các biến đổi nhịp tim trong các kịch bản khác nhau và tất cả đều được nói với màn hình điện tâm đồ, ECG. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Nhiều giả thuyết của các nhà nghiên cứu đã được thừa nhận hoàn toàn. Trong số những người tham gia đã có tư thế thể hiện quyền lực cao, 86% cược 2 đô la để nhận được 4 đô la, một sự lựa chọn mạo hiểm nhưng dù sao cũng hợp lý, trong khi chỉ 60% người có tư thế thể hiện quyền lực thấp lựa chọn tham gia trò cá cược này. Những người ở tư thế thể hiện quyền lực cao tường thuộc cảm nhận sức mạnh theo thang điểm từ 1 đến 4 ở mức trung bình 2,57 so với 1,83 của người có tư thế thể hiện quyền lực thấp. Đáng chú ý là nồng độ testosterone ở tư thế quyền lực cao tăng 19% so với mức cơ sở trong khi nồng độ cortisol giảm 25%. Ngược lại, người ở tư thế quyền lực thấp có nồng độ testosterone giảm 10% và nồng độ cortisol tăng 17%. Không có khác biệt đáng kể nào về mặt giới tính trong các kết quả chính của nghiên cứu này. Mặc dù bình thường, nồng độ testosterone ở nam giới luôn luôn cao hơn so với phụ nữ. Nói tóm lại Chỉ đơn giản bằng cách tạo một tư thế quả quyết hơn cho cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lực và chủ động hơn cũng như sẵn sàng mạo hiểm và thay đổi được nồng độ testosterone và cortisol của bản thân. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Hãy kiểm tra tư thế. Sau này khi bạn bước vào văn phòng làm việc, hãy nhìn xung quanh và để ý xem tư thế của mọi người. Ai ngã người về phía người nào đó khi nói chuyện? Ai đang cúi khôn người khi ngồi ở ghế? Đơn giản chỉ cần áp dụng tư thế thể hiện quyền lực là có thể giúp cho người có lòng tự tôn thấp hoặc những người cảm thấy bị áp lực hoặc thiếu năng lực. Đừng đề cao việc thể hiện quyền lực. Các tổ chức cần chú ý không nên tạo ra môi trường nơi mà tư thế quyền lực là chuẩn mực. Đặc biệt, trong các ngành công nghiệp thiên về chấp nhận rủi ro. Một yếu tố quan trọng cần nhớ là trong khi tư thế quyền lực có thể khiến bạn cảm thấy tốt lên, không nhất thiết người khác cũng cảm thấy vậy. Cố gắng tránh làm người khác xa lánh. Amy Cuddy, một trong những tác giả nghiên cứu về tư thế quyền lực, đã gợi ý rằng chúng ta thường phán đoán nhanh về người khác dựa trên hai tiêu chí đơn giản: mức độ dễ thương và năng lực của họ. Tư thế quyền lực Có thể giúp cho chịu kích năng lực, nhưng dường như không mang lại cảm giác ấm áp với bất kỳ ai. Một số cách nói về quan điểm này. Mình không cảm thấy quá thành thạo về buổi phỏng vấn này, nhưng mình biết nếu ngồi trong tư thế mở, tức là tư thế chiếm nhiều không gian, mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Hãy xem tư thế ngồi của anh ấy, anh ta rõ ràng đang cố gắng thể hiện với chính bản thân hoặc người khác năng lực của mình, trông thật buồn cười. Ngay cả khi bạn không cảm thấy tự tin, hãy cứ giả vờ tự tin, hãy tỏ ra tự tin và hốc môn của bạn sẽ làm phần việc còn lại. Quan điểm 81 Sự tiến bộ, động lực quan trọng nhất Động lực mạnh nhất trong niềm vui công việc là khi một nhân viên cảm thấy mình đang tiến bộ. Bạn cần biết Teresa Amabel, giáo sư về quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và nhà tâm lý học Steven Kramer đã tiến hành một dự án nghiên cứu kéo dài cả thập kỷ về điều gì làm người ta hài lòng tại nơi làm việc. Được tiến hành trên 238 cá nhân ở 26 dự án, 7 công ty và 3 ngành công nghiệp. Cốt lõi nghiên cứu của Amabel và Kramer tập trung vào hơn 12.000 mục nhật ký công việc và bản xếp hạng hàng ngày liên quan đến cấp độ cảm xúc và động lực cá nhân. mong muốn tìm được sự công nhận của người quản lý, điều mà không ngạc nhiên các nhà quản lý thường nghĩ là chìa khóa tạo nên niềm vui cho nhân viên, được xếp ở vị trí cao nhất trong danh sách động lực thúc đẩy người lao động, nhưng trên thực tế rất dễ nhận thấy là không có sự công nhận này. Chính vì tầm quan trọng hơn so với bất kỳ yếu tố nào khác, sự tiến bộ được phát hiện là động lực quan trọng nhất tạo nên sự hài lòng ở nơi làm việc. Phân tích các mục nhật ký công việc, Amabel và Kramer phát hiện vào những ngày nhân viên cảm thấy vui nhất, tiến bộ thường là yếu tố cao nhất được ghi nhận lại. 76% thời gian so với cộng tác nhóm, 53% sự hỗ trợ của công cụ, 43%, sự hỗ trợ giữa các cá nhân, 25%, và làm công việc quan trọng, chỉ 19%. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các chuyên gia về chiến lược nhấn mạnh rằng nơi làm việc vui vẻ là những nơi mà mục tiêu lớn, thách thức và táo bạo. Sử dụng thuật ngữ của Jim Collins được đội ngũ lãnh đạo tổ chức đặt ra và các thành viên còn lại của công ty cùng tham gia và theo đuổi một cách hòa hợp. Nhiều người có thể đã biết đến câu chuyện giữa John Kennedy và người lao công tại trụ sở của NASA về việc giúp đưa con người lên mặt trăng. Thông điệp này mang ý nghĩa rằng chúng ta có thể cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự vấn đấu cho những điều tuyệt vời ấy không thật sự mang lại niềm vui hay tính hiệu quả tại nơi làm việc? Theo nghiên cứu của Amabel và Carmel, làm công việc quan trọng được mô tả trong một nhật ký chi chiếm 1/5 thời gian vào những ngày có mức mãn nguyện cao. Nghiên cứu này cung cấp một sự sửa sai đúng lúc, cái luận điều cho rằng chúng ta cần đặt ra mục tiêu lớn rồi niềm vui sẽ đến sau đó trong công việc. Thay vì vậy, kết quả thu thập được, ngày càng lớn ở đâu mà sự tiến bộ có tiềm năng Mặc dù không nhất tiếc hướng tới một tầm nhìn chiến lược lớn có thể thực sự được cảm nhận bởi những người làm công việc đó mới chính là những gì chúng ta cần để tạo nên nhóm làm việc có động cơ và thực sự chủ động tham gia vào công việc quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào grammar phân tích cách để đạt được sự hài lòng nội tâm trong đời sống công việc nói cách khác là niềm vui ở nơi làm việc cho bản thân hoặc cho nhóm làm việc của bạn thành 3 lĩnh vực hành động. 1. Tạo cảm nhận tiến bộ. Đặt ra những mục tiêu nhỏ nhưng tăng dần, thực tế và đúng lúc, và biểu dương khi các mục tiêu ấy được hoàn thành. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của chiến thắng nhanh trong quá trình đạt được các mục tiêu này. Nếu bạn nhìn ra chuyện gì, bạn có thể thay đổi ngay lập tức, mà không phải viện đến sự quan liêu vô tận, thì cứ làm. Hai, tạo nên môi trường dự án và hỗ trợ cho các cá nhân trong suốt các dự án. Ví dụ này bao gồm cung cấp sự lựa chọn, xem quan điểm 68, cung cấp đầy đủ nguồn lực và đào tạo người thực hiện công việc và giúp họ thiết lập các mục tiêu rõ ràng. 3. Duy trì sự quan tâm Hãy bày tỏ sự quan tâm đến mối quan hệ giữa các cá nhân bên lề công việc. Đảm bảo rằng Tất cả các thành viên trong nhóm cảm thấy được bạn và đồng nghiệp tôn trọng và hỗ trợ đúng mực. Tổ chức sự kiện vui trong nhóm cũng có thể hữu ích. Một số cách nói về quan điểm này. Tôi rất vui nếu cảm thấy mình đang đạt được một điều gì đó. Đây là chiến lược 10 năm. Chúng ta cần phải phát tín hiệu rõ ràng cho mọi người biết rằng họ đang đi đúng hướng. Như vậy chúng ta mới xây dựng được ý thức về sự tiến bộ cũng như động lực. Nói đến sự hài lòng tại nơi làm việc, người ta thường không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của sếp họ. Họ quan tâm đến cảm giác của chính bản thân mình nhiều hơn. Quan điểm 82 Nỗ lực, yếu tố tạo thêm giá trị Chúng ta gắn giá trị cao hơn cho món đồ mà chúng ta giúp tạo ra hơn là cho những thứ mà chúng ta không tạo ra. Bạn cần biết, ngoài chất lượng tốt và thiết kế đặc sắc, có nhân tố nào khác giải thích cho sự thành công phi thường của Tập đoàn Quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất tự lắp ráp IKEA tại Thụy Điển không? Theo nghiên cứu của trường kinh doanh Harvard, bước đầu chúng ta tham gia vào hoạt động sáng tạo của hãng đồ nội thất IKEA và các sản phẩm khác giúp nâng giá trị, Của mặt hàng đó trong mắt chúng ta Xây dựng trên đoàn án Đỗ lực để hài lòng Của Mark Taylor White Và Paul Dolan, Trong đó giải thích nghịch lý rằng Đối với nhiều người Công việc vừa là phần thưởng lớn nhất Vừa là hoạt động ít mang lại niềm vui nhất Mike Connerton, Daniel Moccher Và Dan Arely Đã tiến hành 4 thử nghiệm Để làm sáng tỏ hiệu ứng Ikea Trong thử nghiệm đầu tiên một nhóm người tham gia được yêu cầu lắp ráp một thùng trữ hàng của IKEA, trong khi những người khác chỉ được giao nhiệm vụ kiểm tra các thùng đựng ráp xong. Khi được cho cơ hội mua các thùng đó, thì những người lắp ráp thu mua nhiều hơn 63% so với những người kiểm tra thùng. Trong thử nghiệm thứ hai, những người tham gia được yêu cầu làm một hình xếp bằng giấy, sau đó, họ được yêu cầu định giá cho sản phẩm mình làm ra với những người cũng định giá các hình xếp bằng giấy đó, nhưng không trực tiếp làm ra chúng, thì những người trực tiếp xếp chúng định giá cao gần gấp 5 lần. Trong thử nghiệm thứ 3, người tham gia được xem và định giá các bộ xếp hình logo mà chính họ đã làm. Cao hơn nhiều so với những bộ Lego mà người khác làm. Thử nghiệm thứ 4 cho thấy, nếu những người tham gia chưa hoàn thành lắp ráp, Thùng trữ hàng IKEA trong thử nghiệm thứ nhất thì họ định giá sản phẩm thấp hơn những người đã hoàn thành lắp ráp. Tóm lại, các thử nghiệm của những nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nếu bạn tạo ra một thứ gì đó từ đầu đến cuối, bạn có thể sẽ gắn cho vật đó giá trị cao hơn nhiều so với những thứ được lắp ráp sẵn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Chúng ta định giá cho sản phẩm và dịch vụ chúng ta mua như thế nào là một câu hỏi quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp hay nhà lãnh đạo nào cũng cần phải đặt ra. Điều gì làm cho sản phẩm trở nên đặc biệt? Điều gì làm cho người ta muốn mua nó? Hiệu ứng IKEA cho thấy thay vì làm cho sản phẩm hấp dẫn hơn, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất cho sản phẩm hay nâng cấp thiết kế để hợp thời hơn thì giá trị của sản phẩm thực ra có thể được nâng cao theo cách dễ dàng hơn rất nhiều đó là làm cho sản phẩm hay dịch vụ có tính tương tác và chung sức hơn Tùy những thử nghiệm của Norton và các cộng sự chỉ tập trung vào các mặt hàng đơn giản như thùng trữ hàng hay hình xếp bằng giấy câu hỏi đáng đặt ra là liệu hiệu ứng IKEA cũng sẽ có tác dụng tương tự đối với những hàng hóa phức tạp hơn không Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Tương tác với khách hàng. Làm thế nào bạn có thể tạo ra tương tác với người tiêu dùng cuối cùng về những gì bạn làm càng nhiều càng tốt? Nếu bạn cung cấp dịch vụ tư vấn thì bạn có thể làm gì để đảm bảo tất cả các giải pháp đều được cùng nhau thực hiện? Nếu bạn bán quần áo trực tuyến thì làm thế nào bạn có thể khiến cho khách hàng cảm thấy như thể trang phục họ mua là được may đo? và họ tham gia vào quá trình thiết kế. Bạn cũng có thể bán trang phục và người mua hàng trực tuyến đích thân lựa chọn. Có thể bạn cũng cần suy nghĩ lại cách thức nhà hàng của bạn phục vụ cho các món ăn. Liệu thực khách có đánh giá cao hơn giá trị bữa ăn của họ nếu họ được tham gia vào quá trình nấu nướng không? Không có câu trả lời cụ thể nào cho những câu hỏi này, nhưng hiệu ứng IKEA khuyến khích bạn suy nghĩ sáng tạo hơn về cách tiếp cận thị trường mục tiêu của mình. Nếu khách hàng cảm thấy thích khi họ có thể tham gia thiết kế cho sản phẩm họ mua, thì có thể họ sẽ đánh giá cao hơn giá trị của sản phẩm đó. Một số cách nói về quan điểm này. Hiệu ứng IKEA giải thích vì sao ông ấy treo những bức vẽ dễ sợ của ông ấy trên tường. Điều này hoàn toàn có ý nghĩa về khách quan. Tôi biết chiếc bàn uống cà phê của mình hơi xấu, nhưng tôi cảm thấy có mối liên hệ thân thuộc với nó vì tôi giúp tạo ra nó. Chúng ta có thể làm thế nào để mô hình kinh doanh của chúng ta giống Ikea trong việc kêu gọi sự tham gia của khách hàng với thành phẩm? Quan điểm 83 Muốn sáng tạo, hãy sao lãng Những ý tưởng sáng tạo nhất thường xuất hiện khi chúng ta sao lãng nhất. Bạn cần biết, Amritsar Haritz và Thien Merez của Đại học Amsterdam đã khám phá ra tác động của thời kỳ ấp ủ, được định nghĩa là thời kỳ mà một người kiềm chế tư duy, có ý thức và trong suốt thời gian đó chỉ có tư duy vô thức hoạt động. Đối với hoạt động sáng tạo, các nhà nghiên cứu đã tiến hành 3 thử nghiệm với mục đích này. Trong mỗi thử nghiệm, họ chia người tham gia thành ba nhóm và những điều kiện khác nhau được yêu cầu trả lời ngay các câu hỏi được nêu ra trong thử nghiệm gọi là nhóm điều kiện tức thời và được xem là nhóm cơ sở B. Người tham gia được khuyến khích suy nghĩ về câu hỏi trong một khoảng thời gian quy định trước khi trả lời điều kiện tư duy có ý thức và C. Người tham gia bị làm sao lãng Trong một khoảng thời gian quy định trước khi trả lời câu hỏi được hỏi Điều kiện tư duy vô thức Kết quả từ các cuộc thử nghiệm cho thấy rõ ràng Người tham gia ở điều kiện tư duy vô thức đưa ra câu trả lời sáng tạo khác thường Và khó nắm bắt hơn câu trả lời của những người tham gia ở điều kiện tư duy có ý thức Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tính sáng tạo cùng với sự cách tân sẽ trở thành chiến thánh cho nhiều ngành công nghiệp, các lãnh đạo doanh nghiệp tin chắc rằng tính sáng tạo là chìa khóa của tăng trưởng tài chính vượt trội. Tuy nhiên, quá nhiều buổi họp động não sáng tạo sẽ làm ít người nói lên suy nghĩ kỹ càng của mình và định kiến với suy nghĩ của những người khác và kết quả lại được dán nhãn là những suy nghĩ mới thú vị và đổi mới một cách tầm thường. Trong thực tế, nghiên cứu của Đại học Amsterdam cho thấy Chúng ta suy nghĩ sáng tạo nhất không phải khi bị ép phải tư duy có ý thức về một chủ đề cụ thể và sau đó được yêu cầu phải đưa ra câu trả lời buổi họp động não kinh điển. Đúng hơn là chúng ta suy nghĩ sáng tạo nhất khi chúng ta sao lãng và ý tưởng của chúng ta xuất hiện mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Đừng quá căng thẳng. Khi suy nghĩ ý tưởng sáng tạo Cố gắng đừng tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân và người khác phải chú tâm vào một chủ đề cụ thể. Cứ thoải mái để tâm trí bạc lan man trước khi quay trở lại với câu hỏi cần tìm lời giải đáp. Hãy chơi trò chơi chữ ngẫu nhiên. Bài tập để làm được điều này liên quan đến cách liên kết từ ngẫu nhiên. Một nhóm đưa ra ý tưởng thông qua người điều phối, chọn ra một chủ đề cụ thể, sau đó bổ sung các từ ngữ ngẫu nhiên để cân nhắc các ý tưởng liên quan. Ví dụ, bạn có thể quan tâm đến câu hỏi làm thế nào chúng ta tăng doanh số bán gói phần mềm công nghệ thông tin. Người điều phối khi đó sẽ đưa ra một từ ngẫu nhiên, chẳng hạn con vịt. Và những người còn lại trong nhóm phải đưa ra một ý tưởng liên quan đến từ này ngay lập tức. Một ý tưởng có thể dựa trên lập luận sau đây. Vịt trời di cư theo đàn đến những nơi có khí hậu thích hợp hơn. Chúng ta cần làm cho phần mềm của chúng ta trở thành lựa chọn hiển nhiên của khách hàng, khí hậu tốt hơn và cũng giúp truyền đạt ý tưởng này thông qua mạng lưới người sử dụng phần mềm, theo đàn. Hãy thử nhé! Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta đang đối mặt với một khó khăn mà vẫn chưa giải quyết được. Hãy sáng tạo, lấy ra một quyển sách và chọn một từ ngẫu nhiên rồi đưa ra các ý tưởng lấy cảm hứng từ đó. Đừng suy nghĩ quá nặng nề về vấn đề đó. Ý tưởng tốt nhất thường xuất hiện khi chúng ta ít nghĩ tới vấn đề nhất, thường là khi chúng ta đang nghĩ về một việc khác. Ngồi trong căn phòng tẻ ngắt, mặc quần áo chỉnh chu, đọc một loạt bản PowerPoint và hoàn toàn trái ngược với cách tư duy sáng tạo. Hãy đi ra ngoài và tìm cảm hứng từ nhiều cách khác nhau, sau đó trở lại với vấn đề. Đừng quá chú tâm, hãy sao lãng. Quan điểm 84 Tránh ảo tưởng kế hoạch Bạn nghĩ bạn mất bao nhiêu thời gian để đọc chương này? Bạn cần biết. Một trong những nỗ lực đầu tiên để định lượng hiện tượng ảo tưởng kế hoạch Planning Fallacy, một thuật ngữ được hai nhà kinh tế học hành vi Daniel Kahneman và Amos Tershki đặt tên. Các sinh viên chuyên ngành tâm lý học được hỏi họ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Thời gian ước tính trung bình để hoàn thành luận văn là 33,9 ngày. Tuy vậy, rốt cuộc thời gian trung bình để hoàn thành là 55,5 ngày. Thực tế, chỉ có 30% sinh viên hoàn thành luận văn đúng thời gian ước tính. Kể từ nghiên cứu được thực hiện vào năm 1994 này, có nhiều thử nghiệm cho thấy dường như đâu đâu người ta cũng không đánh giá chính xác thời gian hoàn thành công việc được giao. Từ người nập thuế ở Canada, đến sinh viên Nhật, đến các dự án nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Các nghiên cứu được thực hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau đều cho thấy rằng Chúng ta thường đánh giá quá cao khả năng của mình khi nghĩ có thể hoàn thành một việc gì đó nhanh chóng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ngạn ngữ đã nói thời gian là tiền bạc. Nhưng dường như chúng ta không giỏi ước tính thời gian. Đã có hai giả thuyết giải thích rằng vì sao chúng ta không tránh được ảo tưởng kế hoạch. Giả thuyết đầu tiên là quan điểm được gọi là bên trong bên ngoài. Quan điểm này thừa nhận rằng khi chúng ta ước tính mất bao lâu để làm một việc gì đó, chúng ta lúc nào cũng đoán trước thời gian hoàn thành một việc mà không tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành công việc đó. Ví dụ, một nhóm cần 5 ngày làm việc để hoàn thành báo cáo về thái độ của khách hàng đối với một sản phẩm nếu họ dành toàn bộ thời gian để làm việc đó mà không phải bận tâm việc gì khác kết hợp việc này với các yếu tố bên ngoài như đua tranh với các cam kết dự án, nghỉ phép năm, nghỉ ốm, vân vân thì 5 ngày dễ có khả năng kéo thành 10 ngày. Phỏng đoán ban đầu thường không đúng do chỉ dựa vào tính chất bên trong của công việc, trên cơ sở giả định rằng không có điều gì khác diễn ra từ thế giới bên ngoài. Lý do thứ hai, do ảo tưởng kế hoạch là bản chất của việc lập kế hoạch cho phép chúng ta nhìn về tương lai. Và điều này đến lượt nó lại làm khó chúng ta khi nhìn về quá khứ. Mà quá khứ thì luôn có nhiều công việc phải làm và chúng ta mất nhiều thời gian để hoàn thành kế hoạch hơn chúng ta dự đoán ban đầu. Bởi vì chúng ta quá tập trung vào tương lai, nên chúng ta sao lãng thông tin liên quan đến quá khứ quan trọng này. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Ước tính tỷ lệ sai số Trước khi ước tính thời lượng cho bất cứ công việc nào sắp đến, từ xem xét toàn diện chiến lược chính đến hoàn thành một báo cáo, hãy chắc chắn bạn đã phân tích kỹ tỷ lệ sai số về ảo tưởng kế hoạch của bản thân. Hãy liệt kê một số công việc và bạn phải hoàn thành và ước tính bạn mất bao nhiêu thời gian để thực hiện. Sau đó, hãy theo dõi thời gian hoàn thành công việc trong thực tế, và so sánh với ước tính của bạn để cho ra tỷ lệ sai số. Sắp tới, khi nào bạn được yêu cầu ước đoán thời lượng, hãy theo bản năng của mình rồi cộng thêm tỷ lệ sai số. Quy trình như thế này được áp dụng trong các ngành công nghiệp như xây dựng. Trong ngành này, việc nâng tỷ lệ phần trăm thiên hướng lạc quan thường được áp dụng cho khung thời gian dự kiến để phòng trừ ảo tưởng kế hoạch. Một số cách nói về quan điểm này Thời hạn như thế là quá lạc quan Bạn đang rơi vào ảo tưởng kế hoạch Tỷ lệ sai số cho kế hoạch của bạn là bao nhiêu? Mọi người có nhớ cây cầu được xây vượt ngân sách Và chậm tiến độ hay đang không? Một nạn nhân khác nữa của ảo tưởng kế hoạch Quan điểm 85 Tôi nghĩ câu bạn muốn hỏi là Khi lãng tránh câu hỏi, lại cho câu trả lời tốt nhất. Bạn cần biết, có đáng thất vọng không kia các nhà chính trị gia hay lãnh đạo doanh nghiệp được hỏi một câu hỏi cụ thể nhưng dường như lại trả lời cho một câu hỏi khác. Theo nghiên cứu của Todd Rutgers và Michael Norton của trường kinh doanh Harvard, thì điều này chẳng hề làm phiền lòng người nghe. Trong bốn nghiên cứu khác nhau về các cuộc thảo luận chính trị gia Norton McGregor đã nhận thấy khả năng phát hiện thoái thác khả năng người nghe nhận biết khi nào người nói lãng tránh câu hỏi được đặt ra thường khó đạt được họ đặt giả thiết rằng lãng tránh câu trả lời mà không bị phát hiện ra bởi vì người nghe thường không tập trung vào mục đích phát hiện sự lãng tránh ví dụ như người này đang trả lời câu hỏi không thay vào đó Người nghe thường lắng nghe với mục đích đánh giá về mặt xã hội. Ví dụ như, tôi có thích người nói này không? Nghiên cứu của họ cho thấy, khi người nghe được khuyến khích chú tâm lắng nghe để phát hiện hành động lãng tránh, hay khi nội dung trả lời khác với câu hỏi được đặt ra, thì người nghe có thể dễ dàng phát hiện ý đồ lãng tránh của người nói. Nhưng dường như, đối với người nghe, việc trả lời trôi chảy và có sức thuyết phục Dù không đúng với câu hỏi cũng tốt hơn trả lời đúng câu hỏi, nhưng lũng củng. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Khi tác giả cuốn sách này hay hước nhắc nhở người đọc, thì Robert McNamara đã từng có câu nổi tiếng Đừng trả lời câu hỏi của bạn được hỏi, hãy trả lời câu hỏi bạn muốn trả lời. Lúc nào chúng ta cũng bị bắt trả lời những câu hỏi hóc bố như Vì sao tôi không được thăng tiến? Hay tại sao sản phẩm này không thể mang lại doanh thu như hứa hẹn ban đầu? Theo quan điểm ban tính đạo đức, có một trường phái tư duy khuyên bạn nên trả lời thành thật và chính xác mọi câu hỏi bạn được hỏi. Nhưng trong thực tế, nghiên cứu của Norton và Rogers cho thấy hầu như các cuộc trao đổi thường diễn ra quá nhanh nên người nghe khó theo kịp câu hỏi ban đầu. Ý thức được điều này, bạn nên cân nhắc tính phù hợp khi lựa chọn trả lời câu hỏi mình thích, thay vì câu hỏi được hỏi và hãy lưu ý lời khuyên của Magna Mara. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Có 3 gợi ý quan trọng trong nghiên cứu này. 1. Chuẩn bị Khi dự đoán sẽ có những câu hỏi khó, hãy luôn chuẩn bị kỹ câu trả lời trước. Người nghe thường đánh giá chất lượng câu trả lời dựa trên sự lưu loát của người trả lời. thực tiếc là nội dung thường được quan tâm sau tính lưu loát. Vì thế, bạn cần chuẩn bị tốt để đạt được điều này. 2. Diễn đạt lại Nếu bạn được hỏi một câu hỏi khó và có thể bạn chưa sẵn sàng để trả lời, đôi khi đây có thể là lựa chọn tốt nhất. Ít ra theo quan điểm và diễn thuyết, hãy diễn đạt lại câu hỏi Theo cách bạn có thể trả lời được 3. Làm nổi bật hành động lãng tránh Hãy chọn cho mình gốc nhìn đối lập Trong một cuộc tranh luận Nếu bạn lựa chọn phản đối một người nói Thường lãng tránh Khi trả lời các câu hỏi Bạn đừng cho rằng Những người nghe khác cũng có thể nhận thấy điều này Chỉ ra cho người nghe thấy rằng Người nói thật sự đang lãng tránh câu hỏi Sẽ giúp hướng người nghe chú tâm về việc này Và họ sẽ ủng hộ bạn tối đa Một số cách nói về quan điểm này Đó quả thật là một câu hỏi hay Nhưng phức tạp Cho phép tôi diễn đạt lại theo cách khác Trước khi trả lời Như thế tôi có thể dám chắc rằng mình hiểu Tôi biết người đồng cấp của tôi Trong thảo luận này Diễn đạt rất trôi chảy Nhưng nếu bạn thực sự lắng nghe những gì anh ấy nói Anh ấy thực ra Chẳng trả lời câu hỏi được hỏi Một câu trả lời hay, không phải khi nào cũng trả lời câu hỏi được hỏi.